Bức thư Ông nội gửi cháu Một ngày nọ, một chàng thanh niên đang dọn dẹp và lau chùi đồ đạc của ông nội mình thì bắt gặp được một phong bì màu đỏ. Trên phong bì ghi, gửi cháu trai. Nhận ra đây là lá thư của ông nội gửi cho mình, nên anh bóc thư ra đọc. Lá thư có nội dung như thế này Cháu yêu của ông Mấy năm trước đây Cháu có đến tìm ông nhờ ông giúp đỡ Cháu nói Ông ơi Làm sao mà ông đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc đời như vậy Ông vẫn còn nhiều sức lực Còn cháu đang mệt mỏi với những đấu tranh trong cuộc sống Làm sao cháu có thể có được lòng nhiệt huyết như ông Lúc đó ông không biết trả lời cháu ra sao Nhưng ông biết rằng ông không còn sống được bao lâu nữa Và ông biết là ông còn nợ cháu một câu trả lời Và đây là câu trả lời của ông Ông nghĩ cháu cần biết người khác nhìn mọi thứ như thế nào Ông gọi đó là hãy mở to mắt Đầu tiên hãy nhận ra rằng cuộc đời đầy những điều ngạc nhiên Trong đó có một số tích cực Nếu cháu không nhận ra điều đó, cháu đã bỏ lỡ một nửa điều kỳ diệu của cuộc đời. Khi cháu gặp thử thách, hãy đón nhận nó. Những thử thách sẽ làm cho cháu khôn lớn, già dặn, mạnh mẽ và thêm nhiều khả năng hơn. Khi cháu làm điều gì đó sai, hãy biết ơn những điều đó, vì chúng đem lại cho cháu bài học. Quyết tâm sử dụng bài học đó để đạt những mục tiêu của mình Và luôn luôn phải theo nguyên tắc, dù là nguyên tắc nhỏ nhất Khi cháu theo những nguyên tắc này, cuộc đời sẽ theo ý cháu đấy Phải quyết định chính xác cháu muốn cái gì Giữ cho đầu óc luôn luôn tập trung và chuẩn bị sẵn sàng để gặt hái kết quả Thỉnh thoảng cháu phải đủ can đảm để vượt qua những điều quen thuộc. Cuộc đời không chỉ là đạt đến đỉnh, một phần của nó là di chuyển từ đỉnh này qua đỉnh khác. Nếu cháu nghỉ ngơi quá lâu ở quảng giữa, cháu dễ có khuynh hướng bỏ cuộc đấy. Hãy để quá khứ ở lại với quá khứ, trèo lên đỉnh núi tiếp theo và thưởng thức phong cảnh đi. Hãy trút bỏ những gánh nặng, cả về cảm xúc lẫn tinh thần đang đè lên cháu. Khi một nỗi oán giận, một niềm tin, thái độ cũ trở nên quá sức chịu đựng, hãy rủ bỏ bớt đi. Dứt bỏ thái độ tiêu cực, luôn làm chậm cháu lại và làm cháu cạn kiệt năng lượng. Hãy nhớ rằng... Sự chọn lựa của cháu sẽ tạo ra cả thành công lẫn thất bại. Vì thế hãy xem xét mọi con đường trước mặt và hãy quyết định xem nên đi con đường nào. Rồi hãy tin tưởng chính mình, đứng dậy và tiến lên phía trước. Thỉnh thoảng cũng nhớ nghỉ ngơi. Những lúc như thế sẽ cho cháu sự sốt sắn mới để có những ước mơ và nhận thức vui vẻ chính chắn về những điều quan trọng đối với cháu và điều quan trọng nhất là không bao giờ bỏ cuộc người chiến thắng chính là người có lòng quyết tâm hãy cho cuộc đời tất cả những gì cháu có và cuộc đời sẽ đáp lại tốt nhất cho cháu ông rất thương cháu ông nội của cháu